Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz chi chi chi những tiếng kêu the lương giống như tiếng khóc ai oán của đứa trẻ từ dưới địa ngục vang lên cứ quanh quẩn trong huyệt động. Nếu như kẻ nào có gai nhỏ mà nghe thấy những thanh âm này sợ rằng đã không thể khống chế sự sợ hãi của bản thân. Nhưng mà lại thanh âm này đối với doanh thời phong cũng bình thường mà thôi. Bàn tay khẽ đặt lên chiếc hộp dài. Cảm thục dao động quen thuộc ở bên trong mà trong lòng hắn chậm rãi dâng lên một cỗ sát khí vô biên. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp mở nắp hộp ra, cổ tay chợt bị một người túm lấy. Doanh Thừa Phong quay đầu lại trong con ngươi toét ra sát khí dày đặc. Kẻ bắt lấy cổ tay của hắn chính là hàng chánh người luôn khắc khẩu với Doanh Hải Đào, lúc này hắn quát lớn: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 Hàn Chánh lúc này mới ý thức được buông bàn tay Joint thừa phong ra. Giờ phút này hắn mới như người ở trong giấc mộng tỉnh lại, từ trong nỗi sợ hãi lấy lại được ý thức của mình. "Vy, ai sợ?" Hắn tức giận nói. "Joint Hải Đào, chúng ta lần này xem kẻ nào rất nhiều dơi hơn." Cổ tay hắn lập tức động. Thanh trường đao trong tay hóa thành từng đạo ánh sáng đêm những con dơi tấn công vào cửa huyệt động đánh rơi đầy mặt đất. Doãn Hải Đào cười dài một tiếng, cùng với hắn đứng sóng vai. Hai người đem cửa động phòng thủ chặt chẽ không cho một con dơi nào bay vào bên trong. Đặng Hạ thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên người Doãn Thừa Phong trầm giọng nói: "Doãn huynh, vừa rồi huynh muốn ra tay?" Do anh thừa phong biết không thể gạt được hắn Khẽ miễn cười Nói Thấy mọi người thi triển sở trường của mình Tiểu đệ cũng có chút ngứa tay Đặng hạ chăm chối nhìn hắn Vừa thấy sắc mặt hắn là biết đây không phải là do hắn ngoan cố chống đỡ Mà là không để đàn dơi này vào trong mắt Trong lòng hắn thầm cảm tháng Không lạ gì tiểu tử trẻ tuổi này lại cả gan Dám một mình tiến vào cử khúc thập bác loan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 Vừa nhìn thấy đàn dơi đông nghìn nghịch đã khiến cho ta hết cả hồn. Số lượng bọn chúng đếm không hết, dết cũng không hết cùng chúng chiến đấu mang lại áp lực rất lớn. Do anh thừa phong thoáng gật đầu không trải qua loại chuyện này tuyệt đối không thể tưởng tượng được áp lực tâm lý nó mang lại. Số lượng đàn dơi vô cùng lớn. Giống như không có giới hạn. Làm cho người ta vô luận chém dết thế nào cũng không thể dết sạch chúng nó.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 Mà là săn dết linh hồ. Cho nên ngoài trừ đặng hạ trên người có bộ linh giáp bằng da ra thì những người khác cũng không có mang theo những linh giáp bằng sắc nặng nề. Dễ làm chậm bước tiếng của mình. Ánh mắt do anh thừa phong đảo một vòng, hắn đột nhiên nói. Nhị ca. Trên người huynh mặt chính là hộ giáp bằng da sao? Do anh hải đào khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy.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 Đại cục cái gì? Do anh thừa phong hơi cười nói Để muốn chế tạo cho huynh một chiếc linh giáp bằng da Sau khi mặc vào thì loại dơi bình thường này tuyệt đối không thể tạo thành thương tổn tới huynh Linh giáp Linh giáp bằng da Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lại chỗ hắn Vẽ mặt mỗi người đều hiện lên một tiên ngạc nhiên lẫn vui mừng Linh giáp có hai loại chế tạo bằng da và sắc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 Do anh hải đào đưa mắt nhìn mọi người một vòng, hắn cắn răng nói, Thừa phong, huynh tin tưởng đệ, đệ hãy lấy mà thử đi. Nói xong lời này, vẽ mặt hắn hơi co gật một chút, rồi cẩn thận bổ sung. Ngươi nên để ý một chút à. Do anh thừa phong vỗ bờ vai hắn, nói, Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một kinh hỷ.